Cho nên muốn hỏi thăm ngươi tin tức Chân mày thành khuê bản nhảy lên Cơ hồ lập tức nghĩ đến chu chu số nha đầu này kể từ sau khi tỷ thí thuật luyện đan đại thắng cùng hắn trước mặt mọi người Liền thường xuyên luyện ra các loại đan dược chung đẳng thượng đẳng cấp thấp Trên dưới phái thánh chí liền đem nàng xem như bảo bối cung cấp Nghe nói gần đây đã luyện ra đan dược tam phẩm rồi Tiến cảnh như vậy quả thực làm cho người ta đố kỵ nổi điên được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 Nói không chừng hai người còn có một cơ hội sống. Doãn tử trương quay đầu lại cười một tiếng. Lấy bát vân thoi ra rồi đẩy chu chu vào trong. Khẽ nói, đồ con lợn, Đảng hoàng chờ ở đó đi. Ai có dánh lo lắng cho ngươi. Sư phụ quả nhiên có dự kiến trước. Tốc độ phi hành của bát vân thoi vừa mau lại có pháp trận đủ để ngăn cản tu sĩ trúc cơ kỳ công kích. Đánh không lại còn có thể chạy. Thật sự là thứ tốt cần thiết cho nhà lữ hành.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 Mà vô luận hướng phương nơi nào né tránh cũng không kịp nữa. Thành khuê bản lớn tiếng hoan hô tán thưởng, cự linh trưởng uy thế tốt. Chu chu trợn mắt nhìn hắn, tiểu chư từ trong túi lớn chứa linh thú được thả ra cũng thở hồng hộc theo. Doãn tử trương đối mặt với ảnh hưởng của lực trường khổng lồ sẽ tiếp xúc tới trong nháy mắt cũng không có hoảng loạn. Hai tay toàn lực hợp lại. Một cánh tay băng thô dài khoảng hai thước như cây cột nhanh chóng ngưng kết mà thành Đỉnh chủ băng bén nhọn sắc bén Hướng nơi lòng bàn tay cử trưởng nghênh đón Cử trưởng bị chủ băng đâm thật mạnh Trong nháy mắt liền xuất hiện hình ảnh co quắc vô cùng sinh động Nhưng mà rất nhanh liền khôi phục lại Rắc một tiếng đã đem chủ băng làm chấn động nát bấy Một lần nữa hướng doãn tử trương đập tới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 Khiến cho hắn lần nữa tránh được một kiếp, liên tục hai trường thất bại, trong lòng tiếu bách luyện dâng lên một tia dự cảm không ổn, nhưng tình thế bây giờ đã là cưới hổ khó xuống. Hắn cắn răng ngưng tụ pháp lực toàn thân hung hăng đánh ra trường thứ ba, trưởng ảnh lướt qua thiên địa biến sắc, sát khí cuồn cuộn giống như trọng trùy vạn quân nện xuống vào đầu, hủy diệt hết thảy cơ hội sống. Doãn tử trương lại mượn dược lực của khinh linh đan, khôi phục động tác linh hoạt.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 Hắn cảm giác giống như mình toàn lực đụng phải một cái trên mặt băng trơn mượt, ướt nhẹp cứng rắn như sắt đá. Tất cả pháp lực không bị khống chế mà hướng một bên đi vòng quanh. Ẩm ẩm, lại là liên tiếp nổ mạnh. Doãn tử trương bị sức lực chấn động liền lùi lại mấy trượng ngã nhào trên đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trưởng thứ ba của Tiếu Bách Luyện rõ ràng là nhìn ra được đã đánh trúng doãn tử trương nhưng pháp lực lại bị chuyển đến một bên.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 Chu chu hơi ổn định tâm hồn kinh sợ, thu hồi kim tước bình bát diện, ôm tiểu chư từ trong bát vân thoi nhảy ra, nhưng trần chờ không dám đi qua nhìn thi thể tiếu bách luyện. Doãn tử trương nhanh chóng đem vật có giá trị trên người tiếu bách luyện tìm ra cất kỹ, sau đó đi tới một tay níu lấy lỗ tai tiểu chư sách từ trong ngực chu chu đi ra ngoài, chỉ vào thi thể tiếu bách luyện nói, đốt thành cho. Tiểu chư run rẩy nghe lời phun ra một ngọn lửa. Nháy mắt hoàn thành nhiệm vụ, Doãn Tử Trương hài lòng sờ đầu tiểu chư, đem nhét trở lại trong ngực chu chu, khó được khen một câu, không tệ, so với chủ nhân ngươi thì hữu dụng hơn nhiều, lại nghiêng qua liếc chu chu đang trợn mắt há mồm, cười nhà nhìn ngươi xem, ngay cả heo cũng không bằng, chu chu giận đến đỏ mắt, tiểu chư thì dường như rất vui vẻ, nheo mắt lại chân chó hướng về phía Doãn Tử Trương gọi ư ư.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 Nơi này không phải là loại người phế vật một chút pháp lực cũng không có như ngươi có thể ở, cho là có doãn tử trương che chở ngươi thì được mọi sự đại cát sao? Xem lúc ở trên lôi đài, ai còn bảo vệ được ngươi? Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 61, Sư Vinh Đệ gặp nhau trên đỉnh núi ứng bằng, cuộc sống bình thường vừa mới trôi qua hai ngày. Chu Chu cầu xin Doãn Tử Trương đi tới chỗ Viu Thiên nhận dò hỏi vấn. Để về căn nguyên thân thể của Trịnh quyền, đồng thời mời bồi cốc, hy vọng hắn cùng Trịnh quyền tham khảo ôn tập một chút học thuyết dùng linh thảo linh thú làm thức ăn để bồi bổ thân thể. Nàng rất muốn chữa khỏi hẳn bệnh của sư phụ, nàng định ở trên đỉnh ứng bằng để dưỡng lão.